Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thương nhạc chậm rãi nhíu mây Anh cảm thấy sau khi cô đối diện với hành vi của anh và thái độ của anh Cô giống như không biết và sự sự ra sao Cô lại sợ anh sẽ lại chế diệu cô sao Cô lại lo lắng cho anh sẽ hướng con mắt lạnh lùng vào cô sao Tâm tình của anh có chút khó chịu Nghĩ đến lúc trước hành vi của mình làm tổn thương cô uhm, Xin lỗi, em biết anh không thích em động vào đồ đạc của anh Em chỉ là muốn làm bữa sáng cho anh. Em... Nếu không muốn ăn, không... không sao. Em sẽ đợi bao giờ anh đi làm, sẽ đem toàn bộ đổ đi. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh, cô tưởng mình đã làm anh tức giận. Nhờ mắt lại, nhìn cô bất an, gương mặt vô tội, tương nhạt, biếm giặt cánh môi chậm rãi xuống tầng. Đi tới bên cạnh cô, phát hiện cô đang liên tục xoa hai tay với nhau. Tiếp tục đi phải bước, anh đến bên bàn cạnh bàn ăn ngồi xuống, cầm lên bữa sáng cho cô chuẩn bị... Ăn... Đây là ý tưởng duy nhất anh nghĩ ra để biểu đạt với cô. Anh không muốn phá vỡ không khí ấm áp lúc này. Thậm chí anh cảm thấy rất hạnh phúc bởi buổi sáng do cô làm. Nhìn hành vi của anh, một việc ngưng kinh ngạc không thôi. Sau đó có cười không ra tiếng, chỉ có nét mặt vui sướng hiện rõ trên gương mặt. Thương nhạc bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang cười với anh, nụ cười vui sướng không kịp dài giấu. Cô và anh bốn mắt đụng nhau, quá bất ngờ có vội vàng cúi đầu lần nữa nhíu mày, anh nhìn trang phục trên người cô. Tối ngày hôm qua cô ở lại là anh khiến cô quá mệt mỏi đến ngay cả hơi sức rời đi cũng không có, cho nên hiện tại cô vẫn mặc trên người bộ váy đơn bạc. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt đang nhìn mình, phát hiện ánh mắt anh đang nhìn mình, hơn nữa lại còn nhíu mày, cô đại khái đoán được anh đang nhìn cái gì. Em xin lỗi, em biết anh không thích em có mặt ở chỗ này. Ngày hôm qua là do em quá mệt mỏi nên ngủ quên mất. Em em sẽ lập tức rời đi. Em thật sự không phải cố ý muốn lưu lại. Cô vội vàng giải thích, anh nhất định là đang nghĩ cô rốt cuộc mặt dày đến cỡ nào mà dám ngủ lại ở đây. Nhìn thấy cô hoang mang lo lắng, rất sợ là chọc giận anh mất hứng, anh tương nhạt không khỏi cho mày. Nếu như gạt bỏ bài xích với cô sang một bên, chẳng ghét cô và cô phản bội, anh phát hiện bản thân không cần phải giữ thái độ khó chịu với cô. Tôi không có mất hướng khi em ở lại đây Cũng không có không hài lòng Vì em đụng vào đồ đài trong nhà Trên thực tế Bây giờ ngay cả việc Giữ vẻ mặt bà xích cô Và ra vẻ khó chịu với cô Anh còn không làm nổi Ngược lại khi buổi sáng tỉnh dậy Có thể nhìn thấy dáng vẻ cô bận rộn trong bếp Còn khiến anh cảm thấy có một cảm giác Cực kỳ thỏa mãn Dạ Một việc ngân kinh ngạc mở to mắt công tin vào những gì mình nghe thấy Anh nói cô có mất hướng khi cô ở lại đây Lắc đầu cô âm thầm nhắc nhở mình Không thể nghĩ quá nhiều, lời của anh không có ý nghĩa gì khác Cô không cần suy nghĩ lệch lạc Nhất định là do ngày hôm qua quá muộn Cho nên anh mới để cô ở lại Anh mặc dù không khó chịu khi cô ở lại nơi này Nhưng cũng không hề vui mừng khi cô ở lại Đối với sự có mặt của cô Anh không vui cũng không khó chịu Bởi vì anh căn bản không để ý tới cô Vâng Cô đè nén cảm giác chua xót Lấy lại tinh thần gật đầu một cái Em định cứ đứng mãi ở đấy sao? Nhìn cô cố ý giữ khoảng cách với anh, thương nhã cảm thấy có chút bất mãn. Rõ ràng là anh chán ghét cô đến gần, và lúc này anh thậm chí có chút khó chịu khi cô cố giữ khoảng cách với anh. Em, em bây giờ sẽ đi ngay. Anh, ngay cả để cô ở bên cạnh anh thêm một chút thời gian cũng không nguyện ý, có thể thấy được anh có bao nhiêu chán ghét với cô. Trái tim đau đớn, ngày một mảnh liệt, một việc ngân miệng cười khổ sở. Thương nhạc lộ ra vẻ ánh mắt kỳ quái trước nay Chưa từng có Nhìn chằm chầm gương mặt của cô Cô thật đúng là biết cách làm người ta tức giận Chẳng lẽ Ở trong nhận thức của cô Anh có ác liệt tới cực điểm như vậy sao Chẳng lẽ anh cho cô Cảm giác vừa đáng sợ vừa áp bức đến thế sao Đúng Quả thật trước đó anh có quá đáng Ghi đến mấy ngày nay thái độ và hành động ác liệt của anh Anh không thể trách cô Không nghe ra ý tốt của anh Là anh ép cô đối với anh phải cẩn trọng Không phải sao Như vậy hiện tại anh đang lấy tư cách gì Muốn cô đừng hiểu lầm Anh có tư cách gì mà tức giận với cô ngồi xuống cùng nhau ăn Ngày hôm qua em cũng chưa ăn gì Hơn nữa trải qua đêm qua Thể lực hao hết Cô nhất định là mệt chết đi Cặp mắt thương nhạc âm u Cho dù cô rất mệt mỏi Nhưng sáng sớm vẫn cố gắng dậy sớm Chuẩn bị mọi thứ cho anh Rồi lại vội vàng rời khỏi Cùng... cùng anh ăn Một nguyệt ngân kinh ngạc Cảm giác bắt đầu từ buổi tối hôm qua, thương nhà trở nên rất kỳ lạ. Nếp mặt của cô cực kỳ đáng yêu, giống như nhận được niềm vui rất lớn trong ánh mắt. Trong mắt, ánh lên tia khát vọng, vừa vui vừa mừng, khiến anh cảm thấy có chút đau lòng. Ngồi ở đó, anh chỉ vào vị trí đối diện mình. Có, thật sự có thể sao? Cắn môi, cô không chắc chắn lắm nhìn anh. Có khi nào, chờ sau khi cô ăn xong, anh lại đột nhiên thức giận.